Quick and snow show. Hi hi hi! Xin chào các thính giả của VOV Giao thông chín MHz đầy tiếng Việt Nam. Các bạn đang turn non đúng vào không gian của những lời tâm sự, tình cảm nhất, lãng mạn nhất cùng với những người biết lắng nghe nhất không phải đâu chỉ có một người biết lắng nghe thôi còn người kia thì nói rất nhiều ba hoa hơn cả một loài chim được gọi là chiếc trẻ nhá các bạn thân mến nói ngắn gọn lại thì các bạn đang nghe chương trình quick and snow show người biết lắng nghe là snow và gã chiếc trẻ than kia chính là quick nhờ có bản tính nói nhiều và nói hay của quick này mà đã thu hút được rất nhiều thính giả dốc bầu tâm sự đấy không thế thì quyển nhật ký viết chung của chúng ta đã trả dây cộp đầy giá trị như bây giờ và bây giờ hãy viết thêm những câu chuyện hôm nay vào cuốn nhật ký đó email của bạn thính giả địa chỉ một n gạch dưới là thế hết kỳ nghỉ tết mọi người lại bắt đầu với những công việc như thường lệ hà nội lại thấy đông đúc và chật trội như vốn có hôm nay sau kỳ nghỉ lễ lên hà nội ở nhà một mình với cảm giác buồn man mác nghĩ đến những cái có thể đưa mình đi đâu đó không phải ở nhà gặm nhấm nỗi buồn bất chợt nhớ tới chồng không biết giờ này anh đang làm gì có nhớ tới mình không mình nói anh vô tâm không quan tâm tới mình Thực ra có lẽ cả mình cũng thế Không những dòng tin nhắn tình cảm Không những buổi đi chơi chỉ có hai đứa Không những cử chỉ quan tâm đến nhau Không... Tình yêu là gì? Anh đã hỏi mình và mình cũng không trả lời được Cả hai đều không biết như thế nào là tình yêu Phải yêu như thế nào? Làm thế nào để người kia được hạnh phúc? Và rồi vì thế chúng mình xa nhau Có lẽ tình cảm của chúng ta không phải là tình yêu Nó chỉ trên tình bạn một chút mà thôi Thứ tình cảm đó không đủ để khoảng cách của mình ngắn lại Bắt đầu lại tuy thật khó khăn Không phải ai cũng đủ can đảm để có thể quyết tâm đi đến cuối con đường mình muốn Nhưng em biết cái gì đến rồi sẽ đến Mong rằng anh sẽ làm được Quên những thứ cần quên và nhớ những thứ đáng nhớ mà thôi Mong rằng bây giờ và cả sau này nữa Chồng luôn vui vẻ, may mắn Và sẽ gặp được người thực sự mang hạnh phúc cho chồng hơn em đã làm Hãy tự tin trên con đường mà chồng đang đi nhé Cùng với lời nhắn này là ca khúc I Got You của Leona Lewis Mr. Crash, I got you. No need to ask. I got you. Just get on the phone. I got you. Come and pick you up if I have to. I'm sweet about it. swear right at the end. I'm mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you email của bạn đi nhanh itc chúng em quen nhau cũng được gần bốn tháng rồi do cách xa nhau chúng em ít có điều kiện ở bên nhau em nhớ cô ấy quá anh chị à nhớ những lúc ở cạnh nhau cùng nấu cơm cùng nắm tay đi trên đường nhớ hình ảnh và giọng nói của cô ấy nhiều nhiều lắm bây giờ cô ấy đang ở nhà ôn thi đại học anh chị à Anh chị cho em gửi đến cho người ấy ca khúc In My Head của Jason Derulo với lời nhắn Em à, dù chúng ta có xa nhau về khoảng cách địa lý, nhưng trái tim của chúng ta vẫn hướng về nhau em nhé Anh chúc em luôn mạnh khỏe và học tốt Em là Đình Anh ở số điện thoại 0973760185 Và người ấy của em là Phạm Thị Hương ở số điện thoại 01674638397. 8397 Cảm ơn anh chị rất nhiều Jason, Come on, she, everybody's looking for love. Oh, ain't that the reason you're at this club? Oh, you ain't gonna find a date with him, no. I got a better solution for you, girl. No. Just stay with me now, say the word, and we'll go, and we'll go. I'll be Peter Russell. Goes Just goes của bạn đến được với Quyết and Snow Show nhanh nhất. Bạn hãy soạn tin theo cú pháp QS dấu cách nội dung tâm sự của bạn và gửi tới tầng đài 8568 hoặc gọi đến tổng đài 1900571526 chọn nhanh số 4 và làm theo hướng dẫn. Những tâm sự của bạn sẽ được hệ thống ghi âm tự động và chuyển cho Quyết and Snow. Quyết Hả? Đã bao nhiêu lần trong đời mình Quyết có cảm giác hối tiếc hả? Mà thôi hỏi thế thì khó quá. Quyết có đếm hết mấy bàn tay cũng không hết được. Thế này vậy, lần gần nhất mà Quyết thấy hối tiếc là khi nào hả? Rất gần đấy. Mới chỉ có 3 tuần thôi, chính xác là 20 ngày Sao? Mừng tuổi các cháu quá đây à? Cái đó thì tiếc rồi, nhưng mà lọt sàng xuống nia Tiếc là tiếc cái khoảnh khắc quýt gật đầu nhận lời nuôi cái con caru hộ Snow Nuôi hộ đâu? Nuôi hẳn đấy nhá <cười> Tưởng là nó chỉ ăn bánh gạo, ai ngờ nó còn biết uống cả nước gạo nữa Mà là loại gạo rang thơm ngon, đến mình còn chẳng có mà uống Thế nó còn biết hưởng thụ những gì nữa mà Snow giấu quýt không? ít nữa lại đòi ra việc đòi đi shopping nữa thì thật là tuyệt vời đấy shopping thì cũng là một thứ vui lành mạnh chứ sao nó giúp cho kinh tế xã hội phát triển hàng hóa lưu thông này và tiền mặt thì nhanh cạn thôi vậy đánh chuyển sang chủ đề khác an toàn hơn quýt nhá đây là email của bạn địa chỉ anh gạch dưới và gạch dưới hà nội còng anh quýt phải chị snow ơi các anh chị có bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một ai đó mà thậm chí cái tên của người đó mình cũng không biết không ạ thật là khó tin phải không thế mà chuyện đó lại xảy ra với em đấy em thích người đó kể từ năm em học đại học năm thứ nhất Đến bây giờ đã là 2 năm 6 tháng rồi, em gặp anh ấy lần đầu ở thang máy của thư viện và bị thu hút bởi khuôn mặt điển trai và dáng người cao giáo cùng với giọng nói rất ấm áp. Lúc đó em không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, chỉ biết rằng nhờ có anh em chăm chỉ lên thư viện nhiều hơn, kết quả học tập nhờ đó mà cũng tốt hơn. Mỗi lần lên thư viện em rất muốn được nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy, cảm nhận thấy nhịp tim mình đập rộn ràng. Và cảm thấy hụt hẫng khi người đó không đi. Em chỉ biết người đó học liên thông đại học 4 Và anh ấy hình như là một cán bộ lớp rất năng nổ Chỉ thế thôi em không biết gì nữa cả Yêu đơn phương một người đã khó Và nhất là yêu một người mà chẳng biết gì về người đó lại còn khó hơn Chẳng thể sẽ bày tâm trạng đó với ai cả Nếu thời gian có quay trở lại vào thời điểm 2 năm trước đây Em nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội Nhất định sẽ mỉm cười với anh Thay vì khuôn mặt lạnh lùng khi anh nói Lên tầng 2 mà cũng hay đi thang máy à Thôi lên tầng 4 học cùng anh luôn cho vui nhé. có lẽ năm nay anh đã ra trường rồi và chắc em sẽ không bao giờ có cơ hội được nhìn thấy người đó nữa và em thấy hối tiếc vô cùng. Mọi chị hãy giúp em gửi tặng bài hát What Should I Do của Jason trích từ bộ phim Boys Over Flowers đến anh ấy với lời chúc chúc anh hạnh phúc. tặng một người không rõ ràng như thế chắc chắn là làm khó anh chị rồi phải không ạ? nhưng dù thế em vẫn hy vọng dù chỉ là một phần trăm là người đó sẽ nghe được bài hát này. Và có thể sẽ không bao giờ biết được người gửi chính là mình. Em là sinh viên Học viện Ngân hàng, anh ấy ở lớp Liên thông Đại học 4 Học viện Ngân hàng. địa chỉ đỗ phúc dpa có những lúc im lặng là vàng nhưng cũng có lúc im lặng đồng ý với sự nhút nhát sau một thời gian cố không nhắn tin gọi điện cho ấy tưởng rằng đã có thể quên được ấy vậy mà khi gặp lại biết tin ấy có người yêu rồi tôi đã buồn biết bao tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại như thế ấy vẫn thế vẫn vẻ ngố ngố hiền hiền Vẫn giọng nói nhỏ nhẹ mà tớ vẫn gọi là giọng con gái thanh trì ngày nào Tớ nhận ra rằng không khi nào tớ quên được ấy Tớ muốn nói với ấy bao nhiêu chuyện Nhưng sự nhút nhát trong tớ không cho tớ nói được lời nào Chỉ ngồi im lén nhìn sang ấy mà thôi Ấy vẫn mãi là mít ướt trong tớ Chúc ấy luôn vui vẻ, hạnh phúc Và dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng bao giờ mít ướt như tớ hay gọi ấy đi nhá Khi ấy cười nhìn đẹp lắm, ấy có biết không? And I Miss You Em nhớ anh chị gửi tới ấy của em Một bài hát được không ạ Và cô ấy là Vân Ở Thanh Trì, Hà Nội Ở số điện thoại 01666257XX Và đây là câu khúc Baby Của Justin Bieber và Luda Chris Oh, oh Oh, oh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 Quick and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900 571 chọn nhanh số 4. Email gửi từ địa chỉ sự nghiệp là gì acomhotmail.com gửi cô bé sẽ nắm giữ trái tim anh. Bé có biết không, mỗi sự vật đều có ngôn ngữ riêng của nó, và trái tim của anh cũng vậy. Bé có biết rằng, từ khi gặp bé, trái tim vốn câm lặng của anh đã bắt đầu bập bẹ những ngôn ngữ đầu tiên của mình hay không? Và cũng từ khi gặp bé, anh đã biết mơ mộng rồi không? Nhưng lúc đó, anh dường như để mình chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung, suy nghĩ về khung trời riêng của hai chúng ta, mà ở đó chỉ có anh và bé tay trong tay. Anh biết có những suy nghĩ hay cảm xúc không thể nói ra, và anh cũng vậy. Nhưng bé à, tại sao, tại sao, anh không thể cưỡng lại trái tim mình khi đứng trước em? Anh phải làm sao đây, khi trái tim anh đã khắc lên hình bóng của em? Nếu có thể, anh sẽ mong, mong như chưa bao giờ biết yêu thương, như chưa bao giờ gặp bé. Nhưng không, đó chỉ là suy nghĩ mà thôi. Bây giờ, anh đã gặp bé, và biết trái tim mình nói gì. Ngay lúc này đây, anh muốn nói với bé ngôn ngữ trái tim anh, Và anh muốn hét lên với cả thế giới này rằng Bé ơi, anh yêu bé Gửi lời yêu vào gió, thì thầm bên tai em Rằng lòng anh vẫn đợi, vẫn chờ mãi yêu em Anh quay vào chị Snow thân Em yêu cô bé đó nhiều lắm, yêu nhiều lắm Nhưng không đủ can đảm để nói lên với bé Nên em mong anh chị giúp em gửi những lời tâm sự này cùng ca khúc Nothing Gonna Change My Love For You Đến cô ấy số điện thoại 0167 452 7975 Cùng với lời nhắn Em à Anh vẫn chờ và mãi yêu em Cảm ơn anh chị nhiều Email gửi từ địa chỉ anh chị thân, đáng ra ngày 8 tháng 3 này là tròn một năm em và anh ấy gặp và yêu nhau, nhưng rất tiếc sẽ không có ngày kỷ niệm thiêng liêng ấy. Ngày hôm nay em đã nói lời chia tay. Anh chị thân, người ta nói đúng, cuộc sống có những điều mà ta phải chấp nhận. Khi đã cố gắng hết sức rồi thì không có gì để hối hận nữa. Vâng, em không hối hận, nhưng em buồn và muốn khóc thật nhiều. Có lẽ anh ấy cũng vậy. Anh chị ơi, hãy chia sẻ với em nỗi buồn này được không? Hãy gửi đến em và anh ấy ca khúc Time to Say Goodbye của self Ryman cùng với lời nhắn Em sẽ không quên anh, hãy sống tốt anh nhé Anh ấy là Mạnh, lớp vật liệu xây dựng đẹp xây dựng Hà Nội Còn em là Nhím, lớp quản trị kinh doanh tổng hợp đẹp kinh tế quốc dân Cảm ơn anh chị nhiều hướng dẫn và cài đặt một bài hát mà các fan Quick and Snow yêu thích làm nhạc chờ. Các bạn hãy soạn tin nhắn QS tên bài hát gửi 8768. Hay Quick. Ừ, người ta vẫn thường nói thất bại là mẹ của thành công nhưng mà chắc rất ít người muốn gặp bà mẹ này mà muốn gặp ngay người con cơ. Muốn là một chuyện nhưng có thể được hay không lại là chuyện khác. Hãy kiên nhẫn, kiên trì, kiên gan, kiên cường, kiên định và kiên quyết theo đuổi mục đích, mục tiêu của mình Nhưng nếu mục tiêu của quyết kiên cố quá thì quyết cũng phải thua thôi Mà hình như các mục tiêu của quyết theo đuổi đều kiên cố hơn sự kiên trì của quyết thì phải Thế đã hết niềm tin và hy vọng chưa? Không bao giờ, Snow hãy nghe đây này Tôi không chọn làm một kẻ tầm thường, tôi không muốn làm kẻ tầm thường Tôi có quyền không trở nên tầm thường Tôi tìm kiếm cơ hội chứ không tìm sự che chở Tôi không muốn trở thành kẻ được bảo vệ chịu thu mình Tôi muốn nếm mùi thất bại Để mơ màng và gây dựng lại Để thất bại và để thành công Tôi thích cảm giác được thực hiện những điều không tưởng cũ dích Tôi sẽ chẳng bao giờ chịu thu mình trước bất kỳ ông chủ nào Cũng sẽ không quỳ gối trước những lời đe dọa bất kỳ Đó là quyền được đứng thẳng của tôi, tự hào và không e sợ Khi suy nghĩ và hành động cho chính mình Để thưởng thức những lợi ích từ sáng tạo của mình Và táo bạo đối mặt với thế giới Và để nói, đây là cái tôi đã làm nên Sao đây là tuyên ngôn được kích với nửa kia của thế giới đấy với cả thế giới chứ Nhưng không phải quyết mà là của bạn là địa chỉ Chi Ngân Khác a.yahoo.com.vn Có lời nữa mà chủ nhân của địa chỉ email này muốn gửi đến những ai chưa đủ kiên gan, kiên trì, kiên... này chính Snow đã không đủ kiên nhắn đấy nhá Quýt đọc nhanh lời nhắn đi nào Nếu bạn đã từng cố gắng nhưng thất bại Nếu bạn đã từng hoạch định và chứng kiến các kế hoạch của mình sụp đổ ngay trước mắt mình, xin hãy nhớ rằng những người mạnh mẽ, vĩ đại nhất trong lịch sử đều là thành phẩm của lòng can đảm. Nhớ anh chị hãy phát tặng em bài hát Nothing in the World của atomic Kitten và em muốn gửi những lời thân thương nhất tới các bạn lớp 12 a một trường Trung học Phổ thông Quế Võ số 3 năm học 2006-2009 của em. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hãy dám ước mơ, ngân yêu các bạn rất nhiều. gửi tới địa chỉ mẫu đơn gạch giấy flower yahoo.com Có những lúc tớ tự hỏi tình yêu của chúng mình là gì nhỉ? Phải rồi, là hai cực trái dấu trên thanh nam châm vậy. Cậu cực nam tới cực bắc mà không, tớ thích cực nam hơn vì tớ thích những chú chim cánh cụt tròn quay có dáng đi phục phịch. Mà đúng rồi, bàn tay của cậu luôn thật ấm áp. Tớ thích được cậu nắm bàn tay tớ mỗi khi trời trở rét. Vì thế, tớ là nam cực để được lạnh hơn. Tớ là thế đấy, cứng đầu hay nói thường xuyên giận hờn vu vơ, lại toàn gây rắc rối vì những chuyện không đâu. Chỉ có cậu mới có thể ngồi hàng giờ để lắng nghe tớ hào hứng kể hết những câu chuyện lan man không có chủ đề chính của tớ. Chỉ mình cậu đã không nặng lời, dù tớ biết có những lần tớ sai, để rồi sau đó tớ thấy ân hận. Chỉ riêng cậu không một lần để tớ giận dỗi quá nửa ngày Vì chỉ cậu mới hiểu tớ Chỉ cậu thôi cực nam châm trái dấu của tớ ạ Hẳn vậy rồi Chỉ có hai cực nam châm trái dấu mới không thể thiếu nhau Anh chị thân Em mong anh chị ấy gửi tới cậu ấy là Trần văn Dự Đại học Kinh tế Quốc dân Khóa 50 Ở số điện thoại 0167 825 7148 Ca khúc Alice Love Em là Mỹ Đức Ở số điện thoại 0974 686 851. Cảm ơn anh chị nhiều Quick and Snow Show, các bạn hãy gọi vào số 1900571526, chọn nhanh số 4. Trong tình yêu không gian xa cách như một cơn gió, có thể thổi bùng lên tình yêu mạnh mẽ nhưng mà cũng có thể dập tắt một tình yêu yếu ớt. Nghe sợ chưa Quick. Vậy yếu đừng có ra gió. nhưng cũng có khi ra gió rồi mới biết mình yếu ấy mà không dám ra gió thì đi biển thế nào được biển cả dữ dội sóng to gió lớn lắm thủy thủ dày dặn kinh nghiệm còn say sóng đấy nhưng mà vẫn cứ đi đi để vượt qua chính mình để thể hiện bản lĩnh của người đàn ông và còn để thử thách lòng trung thủy của người đàn bà nữa và quyết còn muốn nghe câu chuyện của một chàng thủy thủ lúc này đang lênh đênh trên vùng biển Somalia nóng wow, một câu chuyện về những con người can đảm chống lại một cướp biển chăng? hấp dẫn đây nào dọn dọng đi và kể cho ta hmm? à, cho quyết nghe nào chẳng có tên cướp biển nào xuất hiện ở đây cả vậy có nghe nữa không Bạn nghe kể đi. Câu chuyện được bắt đầu bằng câu: "Khung trời của người đi xa chính là trong trái tim của người ở lại." Tráng Quý và chị Snow, cách đây 2 năm, em vẫn là một sinh viên khoa lái tàu trường hàng hải, một ngành mà sau này sẽ được đi vòng quanh thế giới. Nói theo cách của các thầy trong khoa, tự hào lắm khi tấm bằng tốt nghiệp được cả quốc tế công nhận. Ham muốn tìm hiểu và khám phá những nền văn hóa trên thế giới đã chín mùi. nó thôi thúc lớp trai chúng em đi. Đến bây giờ, khi bước sang năm thứ hai trong nghề, hai năm ăn Tết xa nhà, xa quê hương. Người yêu em bằng tuổi em. Cô ấy học khoa văn trường khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội Chúng em học cùng nhau từ tiểu học đến trung học Phải nói rằng chúng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu nhau Thậm chí năm lớp 7 chúng em còn cãi nhau Không thèm nhìn mặt nhau nữa Theo như chỉ nhớ của cô ấy Lên cấp 3 tuy học cùng trường Nhưng chưa có lấy một lần đi gần nói chuyện Vậy mà chả biết thế nào hay do ông trời sắp đặt trước Chỉ từ những tin nhắn qua lại Mà ba năm trước đây chúng em đã nảy sinh tình cảm Và cứ thế tình yêu đã gắn chặt lấy hai đứa với nhau Từ lúc nào không hay Lại nói thêm về nghề của em sau khi cầm tấm bằng trên tay em bước chân vào nghề làm một thủy thủ đi trên những con tàu biển hành cha mang đi chỉ là những lý thuyết suông nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác trải qua những chuyến đi hết từ hải cảng này đến hải cảng khác rồi cũng quen dần với công việc Nỗi nhớ nhà và những cơn say sóng cũng làm không ít bạn bè trong số chúng em phải từ bỏ ước mơ Năm nay là năm thứ 2 trong nghề của em rồi anh chị ạ Chưa dám nói là tự hào nhưng so với nhiều bạn bè phải bỏ rửa sớm Cũng là một thành công của em rồi Hai năm đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm mà sách vở trước đây không có 2 năm, hai Tết âm lịch, ngày mà mọi người đều muốn sum vầy bên gia đình, người thân cũng là 2 năm chúng em xa nhau. Đã có nhiều lúc em tủi thân khi những ngày sinh nhật ngày 14 tháng 2 ngày tháng 3 ngày 20 tháng 10 em không thể mua tận tay được cho người yêu hoa hồng, loài hoa mà cô ấy rất thích. Nhưng may là cô ấy hiểu và thông cảm cho đặc thù nghề nghiệp của em, chính đó là động lực rất lớn giúp em phấn đấu vươn lên. Lần thứ hai em phải đi xa Huy nói sẽ tự tay mua tặng mình một cuốn sổ để ghi nhật ký những ngày vắng em, để biến nỗi nhớ thành niềm tin. Mong anh chị phát tặng em ca khúc Be With You của Enrique Iglesias cùng với lời nhắn. Tớ rất nhớ và yêu minh nhớ thật nhiều những ngày hai đứa rong ruổi Hà Nội, nhớ những chữ ca nồng cháy khi mình ở bên nhau, và nhớ tất cả những gì chúng mình đang có. Mình hãy tin và chờ tớ về nhé. My heart will go on. các bạn thân mến câu chuyện tình yêu của chàng thủy thủ là như vậy và điều đặc biệt ở đây là bức thư được gửi vào địa chỉ email của cô gái và được chính cô ấy gửi lại cho quick and snow show lúc này chàng thủy thủ đang lênh đênh trên vùng biển somali cũng thật khó để anh ấy nghe được câu chuyện của mình nhưng như lời cô gái nói em muốn kể cho anh chị cho các bạn thính giả nghe câu chuyện của chúng em như một món quà mà mọi người dành để cổ vũ cho tình yêu của chúng em và cô ấy còn muốn nói với chàng trai của mình rằng em biết chờ đợi là khó khăn nhưng với tình cảm chân thành thì đó chính là hạnh phúc hải à tớ sẽ đợi hải về luôn bình yên nhé No show. mail của bạn là địa chỉ cô bé đổi mùa gạch dưới 9 x a cộng yahoo.com. anh thân mến, khi em viết lá thư này thì chúng mình đã thật sự xa nhau rồi phải không anh? thật buồn cho em vì những bước đi không có anh nữa. tình yêu của chúng ta chỉ vẻn vẹn có mấy tháng nhưng trong em đó là tình yêu mà em hằng mong đợi. em nhớ những ngày cùng nhau dạo bước trong công viên, kể cho nhau nghe những câu chuyện thời thơ ấu, rồi cả hai cùng cười với những trò ngớ ngẩn ngày ấy. em nhớ những ngày hẹn hò cả hai không muốn nhìn đồng hồ vì sợ phải tới giờ về. lúc ấy anh nắm tay em thật chặt rồi anh nói nếu Ngày này ra trường, nếu mình còn yêu nhau, chắc chắn mình sẽ có một gia đình hạnh phúc. Lúc ấy, có lẽ anh là người hạnh phúc nhất. Anh không phải là mối tình đầu của em và em cũng vậy, nhưng anh chính là người mà em đã trao nụ hôn đầu đời, em đã trao cho mối tình mà em thật sự yêu thương. vậy mà anh đã yêu người con gái khác người mà đã yêu anh từ rất lâu tình cảm không thể níu kéo em phải chấp nhận thôi và em chỉ có thể chúc anh hạnh phúc anh quyết chị Snow thân mến em nhờ chương trình gửi tới anh ấy là sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh ca khúc Memory với giọng hát của Susan Boy em là hát sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh một người đã từng yêu anh rất nhiều No show. Các bạn hãy gọi vào số một chín chọn nhánh số 4 Quick and no show.